Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đâu rồi? Từ trong, giọng của sáu kế nói vọng ra. Mụ lệ hét lên. Sờ sờ ra đó, bộ mấy người này mù hay sao chứ? Rồi cả vợ tu quy cũng nói ra từ trong phòng. Đâu? Có thấy gì đâu à? Khi mụ lệ đích thân bước vào, thì chính mụ ta cũng ngơ ngác Trời ơi! Sao lại chẳng còn thấy cái xác nào cả, chỉ còn sót lại trên nệm giường một vài giọt máu. Vừa ngượng lại vừa tức, mụ lệ hét to lên. Ai ở nhà đã đưa xác đi đâu rồi? Nhưng cả nhà mụ ta lúc ấy đâu có người nào khác nữa. Cuối cùng thì mụ ta ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu rơi vào trạng thái suy sụp dạng mụ đã mất đi cái sự đánh đá thừa ngày. Ông Tám ơi! Ông gây ra chỉ những việc rắc rối này để rồi mình tôi phải chịu đựng. Làm sao tôi sống nổi bây giờ chứ? Vợ tư quy đồng cảm nên hai người ôm nhau cùng dên dị. Chắc có lẽ phải bỏ đây mà đi thôi. Ai mà chịu nổi cảnh cứ nhìn thấy xác chết như thế này mãi. Rồi sáu kế cũng bắt đầu dao động. Tuy nhiên... Hắn ta cáo giả hơn nên cứ làm ra bộ như đau bụng. Hắn bước ra ngoài và nói Tôi phải đi ra ngoài này giải quyết chuyện cái đã. Rồi thì hắn ta bỏ đi luôn để mặc cho hai mụ đàn bà ôm nhau mà run lên. Chiều hôm đó Người ta phát hiện xác của sáu kế nằm ở ngay bìa rừng, gần một cái hố huyệt còn bỏ trống. Khi mấy tên thủ hạ chạy tới thì chúng vô cùng sừng sốt. Một tên trong bọn nói, cái huyệt này là do ông Sáu sai đào để chôn xác ông kỹ sư vượng đây. Chẳng biết là do ngẫu nhiên hay do trời xui khiến. Sau đó đám thủ hạ cũng dùng hố huyệt đó chôn xác của phó giám đốc sáu kế. Khi bà vợ hắn ta hay biết chuyện này, tuy có phản đối, nhưng đã lỡ chôn rồi, không lẽ lại đào lên sao? Công ty khai thác vàng, có một giám đốc, hai phó giám đốc. Nhưng một người thì mất tích, một người thì chết, còn lại tư quy thì điên loạn. Do đó công việc cứ rối tung cả lên. Không khí nghi ngờ, bàn tán xôn xao khắp cả công ty. Lại thêm cái vụ sập hầm vàng mấy hôm trước... Vẫn giải quyết chưa xong, có người nghi ngại nói, công ty ta giờ đây như rắn mất đầu, biết làm ăn ra sao đây. Nhưng có một số người khác lại nói ngược lại, không còn mấy cha trong ban giám đốc thì không chừng lại dễ làm ăn hơn đó. Bởi có họ chỉ tổ làm công việc thêm rắc rối với nhiều âm mưu tranh giành bọn rút. Người nói đó chính là một trong hai người dẫn đường cho mẹ con bà Dung vào bữa trước. Anh ta còn nói thêm Trong cái vụ kỹ sư vượng bị mất tích Thì vẫn còn nhiều nghi vấn lắm Tại sao ông ấy chết Mà xác lại không có trong hầm chứ Nhắc tới đây Mọi người nhao nhao cả lên Mấy bữa này cứ lưu bu Hết chuyện này sang chuyện khác Mình quên để ý Vợ và mẹ kỹ sư vượng đâu rồi Họ vừa tới đây bữa chiều đó Rồi biến mất luôn Là sao vậy Có khi nào Cứ thế Cuộc bản tán lan dần ra Đến chiều thì cả công ty lại càng xôn xao hơn Khi có tin sáng mai sẽ có đoàn thanh tra về Để thanh tra những khuất tất ở đây Lúc còn đang hoang mang thì lại có thêm tim giữ Đã tìm thấy người cuối cùng còn mắc kẹt dưới hầm kia Ai cũng ngờ đó là Vượng Nhưng sau đó lại ngẩn người ra Bởi đó lại là một người rất lạ Mà anh ta lại còn sống sót Sau 3 ngày mắc kẹt dưới hầm tối nữa khi được kéo lên sau hơn 1 giờ đồng hồ cấp cứu thì anh ta tỉnh lại ban đầu hỏi anh ta là ai thì anh ta nhất định không chịu nói mãi sau khi trưởng ban bảo vệ hăm he và dọa giao cho cảnh sát thì anh này mới chịu khai ra tôi được ông 8 giám đốc thuê về đây để thi hành một nhiệm vụ mà những dấu hiệu khả nghi đã dần dần lộ ra, cho nên hai chiến trưởng ban bảo vệ chụp lấy ngay, làm nhiệm vụ gì, phải nói ra ngay đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net